chỉ có duy nhất mình hắn là tụ khí cảnh tầng 4 cùi bắc, điều này khiến hắn không khỏi buồn rầu. Chỉ là tuy bọn hắn có hai cao thủ ngưng khí cảnh tầng 4 nhưng vẫn ở thế hạ phong, bởi vì đối phương có đến ba tên ngưng khí cảnh tầng 4 hai đối 3 ở trên nhân số vốn đã rơi xuống thế hạ phong, húng chi bọn họ vừa đột phá, sức chiến đấu càng không ăn thua. nếu không phải đối phương tự hồ có ý bắt sống, bọn họ đã sớm xong đời. còn không mau mau đầu hàng, miễn cho ăn thêm đau khổ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 gia sức rơi trường kiếm trong tay lên, ánh mắt rất là kiên quyết. Cha cha cha cha, sức mạnh của ái tình thật là vĩ đại. Eh <cười> eh tên lão đại cười lớn, kinh bỉ khi mà thấy tình cảnh trước mặt đang diễn ra. Trần Vũ lúc này thầm khen, không biết đến bao giờ mình mới đạt được đến như vậy. Lần trước hắn đã nhìn ra Dương Thiêm yêu thích Tô Tuyết Nhi và trước đó có thể tu ra kiếm khí.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 nào có anh hùng thảm như hắn, mấy tên cát cũng như vậy đều ôm bụng cười chảy nước mắt. Nhục chết ta mất thôi. Trần Vũ chửi thầm trong bụng, vì kế hoạch làm anh hùng của anh đã thất bại, đã vậy còn bị đối phương cười cho thối mũi. Lần sau ta phải tính toán kỹ lại mới được, mất hết thể diện rồi. Trần Vũ thầm cười khổ, sau đó lồm cồm bò dậy, phôi phổi đất cát trên người, cười duyên nhìn tất cả mọi người xung quanh, giờ cao tay chào tất cả mọi người và nói.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 nghe thế ba tên đại hán kia lại cười to vẻ kinh thường. Trần Vũ bò dậy liền quay sang hô lớn với bốn người Dương Khiêm Mọi người nhanh chạy lại đây, ta có một tấm đội phù, chúng ta sẽ giải thoát được thôi. Nhanh nhanh nhanh, nhanh. chạy nhanh lại, chạy nhanh lại, tin tưởng từ đó có đội phù. Tên lão đại la lớn và nói. Thấy thế ba người Dương Kiêm nhanh như chớp chạy lại kế bên Trần Vũ. Tạm biệt nhá, tạm biệt ba tên đầu heo, hẹn gặp lại sau ở lại Bình An nhé Trần Vũ bó mạnh tấm phù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 Nhưng Trần Vũ thì sao đây Cũng may hắn còn tấm đội phù Làm cho bọn đại hán kia tức đến nhéo mó Nhưng cách hành động của hắn lại để trong lòng mọi người một ấn tượng lớn Một tên giúp chiến đấu thấp nhất Mà lại dám ra tay cứu mọi người Ân tình này bọn hắn chắc chắn là sẽ ghi nhớ Ờ Trần Vũ À không Vũ Ca Cảm tạ nhé. Thực sự đều có ngươi Nếu không chúng ta liền thảm rồi Bọn họ sừng sốt một chút Liền vội vàng xông tới cảm tạ Trần Vũ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 Trần Vũ vừa nói xong, mọi người liền nghĩ đến kết cuộc nếu không có tấm độn phủ kia thì giờ này bọn họ thật sự là thảm. À Vũ Huynh, chúng ta có biệt tại đây thôi. Chúng ta phải về gia tộc trước, cũng đi hai tháng rồi, cũng nên về nhà một chút cho mọi người bất lo. Vậy mọi người đi trước đi, ta mới vào trường khoảng năm ngày thôi. Với lại ta còn phải lịch lãm một thời gian nữa để tìm kiếm cơ duyên của chính mình. À vậy chúng ta đi trước nhé. Huynh cẩn thận đấy, ngàn vạn lần cẩn thận.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 Trần Vũ vừa đi vừa quan sát, hai canh sở sau hắn đi sâu vào sân mạch, đương nhiên vẫn chưa đến nội vi sân mạch. Nơi này còn cách hơn ba ngày đi đường mới vào đến bên trong nội vi. Hắn không ngừng tìm kiếm linh dược và yêu thú. Tuy nhiên yêu thú đê cấp thì thấy cũng phải con, nhưng không gặp được linh dược quý giá nào cả. Nhưng may mắn phát hiện một con âm phong thử. Đó là nhất cấp sơ gia yêu thú, mạnh hơn đê cấp yêu thú một bậc. Âm phong tử này có màu lông màu nâu sậm. Dài chừng khoảng nửa mét Nhìn vào không mãnh vô cùng Trước hết hắn không muốn manh động đến âm phong thử Nên nắp trong bụi cây gần đó Để tiến hành quan sát tình hình Mình nên chiến đấu với con âm phong thử này không nhỉ Mặc dù nó chỉ là nhất cấp sơ gia yêu thú Nhưng cũng tương đương với cả võ giả tụ khí cảnh giới Tầng 4 tầng 5 rồi Trần Vũ suy tư hồi lâu Hắn khó lắm mới tìm thấy đối thủ đủ đẳng cấp Để chiến đấu với mình Nên hắn quyết định sẽ chiến trăm hiệp với nó Mặc kệ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 nhanh tính toán trong đầu, trần vũ nhếch miệng cười nhạt một cái, đổi kiếm qua tay trái, tay phải ra quyền nhanh chóng đánh tới âm phong tử. Tay trái cầm kiếm đánh tới, âm phong tử nhanh chóng đỡ lại. trần vũ cười một cái và đúng như kế hoạch hắn đã dự đoán, tay phải phá tái quyền đánh mạnh vào đầu của âm phong tử làm nó chóng vắng đầu óc. thấy như vậy trần vũ nhanh tay cầm chiếm kiếm đâm mạnh vào cổ của âm phong tử, máu văng ra tung tuế nhộn đẩy cả thanh trường kiếm.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 Hắn cũng mặc thệ, miễn là linh dược liền hai chúng bỏ vào trong túi. Trời cũng sắp tối rồi, ta cũng nên nghỉ ngơi, lấy sức ngày mai đi chín chiến tiếp. Tranh thủ thời gian còn chưa tối hẳn, hắn đi xung quanh nhặt mấy cành cây khô, rồi lại nhóm lửa. Lấy mấy cái đùi của con âm phong thử lúc sáng giết được trong túi vài, hắn dùng thanh gỗ xuyên ngang qua để nướng lên. Chưa đầy một khắc sau, một mùi thơm nồng nạc truyền ra, làm hắn phải chảy nước miếng vội vàng cạp một miếng. Hề... Hey. Thì con chuột này ăn thật là ngon Khác với thịt của mạnh thú mà ta ăn được lúc trước Sau khi ăn xong Trần Vũ lại dụ tắt đống lửa Vì ban đêm mà không dập đắt lửa liền tương đương với tử sát Vì ánh lửa sẽ dẫn đến rất nhiều yêu thú chú ý Không ai chơi dại mà dám đốt lửa vào ban đêm cả Làm xong hết thầy Hắn nhảy lên một cây đại thụ lớn Chứa nổi khoảng 5 người trung nhiên Chưa chắc đã ôm hết Lúc này bắt đầu có nhiều tiếng giống Của các loài yêu thú liên tục Hài ai...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 Nóng, nóng, nóng quá, nóng quá đi thôi, cháy quần ta rồi Nếu cứ tiếp tục ta sẽ bị nướng chết thôi À đúng rồi thiếu niên không ngừng na lớn vừa chạy vừa dập lửa Người này không ai khác Chính là công tử số nhọ của chúng ta, Trần Vũ Nhất thời hắn nghĩ ra một ý tưởng Liêm tìm một cây đại thụ sau đó phóng lên Quả nhiên xích hỏa không thể đuổi lên theo lên trên được Vì <cười> công ngon thì lên đây Chúng ta chiến đấu trăm hiệp không nghỉ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 Mẫu thân hắn nói thật ra thì rất là hiền Nhưng mà khi hắn làm sai hay là quậy phá Thì ở phận mẫu thân hắn như là một người khác vậy Sẽ chẳng nương tay Sẽ giao huấn hắn thật là chu đáo Một trận no đòn Và nhờ đến trận đòn hắn toàn dục mình một cái Hắn cầm dạ minh châu chậm chậm tiến vào Vì quả dạ minh châu của hắn khá là nhỏ Nên chỉ thấy ánh sáng mờ mờ ở phía trước Càng đi sâu vào trong hang động Hắn thấy hang động ngày càng lớn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 điều hắn quan tâm lúc này là bên trong có bao nhiêu tài phú mà thôi. Trần Vũ lòng hồi hộp cùng với kinh hỉ, giơ tay chạm vào cửa, nào ngờ khi vừa chạm vào chiếc tháp thì chiếc tháp du lên nhẹ nhẹ, sau đó kim quang phóng ra phía xung quanh. Trần Vũ liền cảm thấy đầu mình như là có thứ gì đó đang đâm vào trong não hải của mình, hắn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất kêu thê thảm. giờ này trong động chỉ toàn là tiếng gào thét của hắn. trong đầu hắn bây giờ hiện lên từng hình ảnh sơ khai của vũ trụ.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 Mà muốn bán một ít tài liệu Với cả linh dược nữa Không biết có được không vậy Được, được, được Chuyện này đương nhiên là được rồi Mời ngài lấy các loại tài liệu muốn bán ra Ngay vậy Trần Vũ mở túi vài Lấy ra ba góc huyết linh thảo Hai góc huyết cơ thảo Và hai cây răng nanh của Yêu lang Đưa ra cho tên trưởng Quầy Trường Quầy lên tiếp nhận Ánh mắt tinh tế nhìn và đánh giá Trần Vũ một chút Ờ, ba góc huyết linh thảo này Khá là hiếm Ta mua với giá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 Mọi người phải những người có năng lực nhất đi vào trong bí cảnh, nơi đó chỉ có thể cho người dưới hai hai tuổi mới đi vào được, ngược lại sẽ bị chặn ở bên ngoài. Nếu như trần gia chúng ta nhận được truyền thừa trong bí cảnh hay là bảo vật, thì trần gia của ta sẽ đứng dậy thêm một lần nữa. Mọi người nghe thế thì đồng ý gật đầu, nhị trưởng lão Trần hạo nói. Ta sẽ để con trai ta đi, nó là người có thực lực nhất trong tuổi trẻ gia tộc.